các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở Hà Nội chỉ toàn người giàu sang và văn minh, nhan nhản trai thanh gái lịch. Nào ngờ họ còn sống vất vả hơn cả gia đình cô ở nông thôn. Mạo hiểu tâm trạng của họ nên giải thích. Anh Lê Tiến bảo tôi thuê cái chỗ này là vì người xung quanh vừa nghèo vừa đông, ít ai để ý đến mình. Gặp ai mình cũng phải kết thân với họ, nhất là hai nhà hai bên. Bình tài phải nhà mình là vợ chồng ông Rao. Ông ấy làm nghề táp rối đổi kẹo. Tôi có gặp rồi. Sáng nào ông ấy cũng gánh đôi quang gánh đi sớm lắm. Mão gật đầu, còn bà vợ thì đi mua đồng nát mang về đổ đầy sân sau ạ, chờ người ta đến lấy. Chị thấy đấy, nồi niêu son chảo chậu thao mâm đồng lúc nào cũng chất lên cả đống. Hai vợ chồng ấy thì hiền lành cả. Ngừng một chút, Mão lại thêm Còn bên tay trái nhà mình là nhà bà vị, bà ấy chỉ không làm gì cả vì bận con mọn. Rồi Mão tiếp tục đề cập đến những căn hộ khác, nói cho Hậu biết ngành nghề và gia cảnh của từng người để Hậu làm queo. Mão kết luận, nói chung tất cả đều thuộc thành phần nhân dân lao động. Chả biết mình có ở đây lâu hay không, nhưng còn ngỡ ngày nào thì ngày ấy mình phải hoa mình vào quần chúng. Anh Lê Thiến thường dặn chúng tôi như thế, họ đều nghèo ừ. như mình có người còn nghèo hơn cả chị với tôi nữa. Tuy nhiên, nghèo không đáng sợ bằng nỗi lo bị mật thám phát giác. Bốn người sống trong nỗi căng thẳng thường trực, lúc nào cũng lấm lét, nhìn ai cũng ngở vực. Có hôm Hậu vừa xách giỏ ra chợ thì tình cờ thấy một người quen cùng quê Hải Ninh cũng đang lang thang trước cửa hàng vải. Hậu giật mình hoảng hốt, vội quay mặt đi và lủi nhanh vào đám đông. Hậu chưa hề báo cho gia đình biết cô đang ở đây vì điều đó sai nguyên tắc, nếu gặp người quen chắc chắn sẽ bị lộ. Bởi vậy lúc nào Hậu cũng phải mở to đôi mắt nhìn quanh để đề phòng. Lên Hà Nội trong thâm sâu chỉ mong gặp lại Trần Khải, nhưng chẳng bao giờ ngay cả đầu trí nhắc đến mà Hậu cũng không dám hỏi. Đối với hàng xóm hai bên cùng trong con hẻm, Hậu tỏ ra rất thân tình, sẵn sàng giúp họ những công việc lặt vặt như gánh nước hay bỏ củi thậm chí có hôm bế con cho họ cả buổi mà vẫn vui vẻ nói cười, thành ra ai cũng quế mến họ. Những lúc ôm con nhà hàng xóm, Hậu thường cảm thấy nhớ nhà day dứt vì chẳng biết bố mẹ sống chết ra sao từ ngày Hậu bỏ đi. Đôi khi vừa làm bếp, Hậu vừa thầm nhủ, thoát ly gia đình theo cách mạng, tưởng làm được gì to tát, hóa ra xuống Hà Nội chỉ để nấu ăn hoặc là bế con cho người ta. Làm cách mạng kiểu này thì có đánh được cái thằng Tây nào đâu cơ chứ. Đối với Hậu, ngay từ buổi ban đầu được Tân tuyên truyền, Hậu chỉ nghĩ đến việc đi vận động phụ nữ chống Tây, hoặc thậm chí cầm súng lao ra chiến trường. Thế mà gần nửa năm nay bỏ cha bỏ mẹ ra đi, Hậu chỉ làm toàn việc nội trợ, nấu cơm cho các đồng chí và đêm ngớp lo sợ mật thám đến bắt. Hậu sốt ruột lắm, vì thấy việc thoát ly của mình không mang lại lợi ích gì cho đất nước. Một buổi sáng, Hậu thức giấc thì mặt trời đã lên cao, Thông đã đi từ sáng rồi. Kiệt và Mão thì đang ngồi ăn khoai lang, uống nước lá cho căng bụng. Hai người nói chuyện nho nhỏ theo thói quen. Hậu hơi ngạc nhiên vì giờ này Kiệt vẫn chưa đi làm, nhưng cô ngại không dám hỏi. Dở mặt xong, Hậu từ dưới bếp đi lên, Kiệt quay lại vui vẻ nói: "Tiền xe lúc này cũng có tiền." Nhưng mà ngặt một nỗi là mình không có tiền để thuê xe kéo Đúng là cái vòng luẩn quẩn Hậu cười buồn Tôi bây giờ cũng hết nhẫn rồi Hôm nay chắc các anh lại phải ăn cháo muối Vốn hay có tính khôi hài Kiệt cười theo Tôi có hỏi vây đâu mà chị khai cho là chị hết nhẫn Ôi trời ơi Anh muốn vây tôi cũng chả có cho anh vây Kiệt nghiêm mặt nói Rất thật với chị, ba đứa chúng tôi toàn là thanh niên sức dài vai rộng mà chả làm gì ra tiền để chị phải bán cả tư trang. Chúng tôi áy náy lắm. Thôi thôi, anh lại khách sáo nữa rồi. Đã bảo là đừng có nhắc tới chuyện đó nữa cơ mà. Hậu vừa nói dứt câu thì Thông trở về, có Lê Tiến theo sau. Hôm nay vì có vài tin quan trọng cần phổ biến nên Lê Tiến xuống gặp bốn người. Dọc đường thấy Thông, anh rủ Thông về luôn. Lê Tiến nói: Tôi cũng sợ ý không giận anh Mãu ngay từ cái hôm đầu. Bên Khâm Thiên người của ta cũng chỉ vì sợ mà mới bị bắt. Một đồng chí ở Bắc Ninh thoát. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net